Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hi vọng có thể dẫn hơi thờ văn hóa tiến vào nơi đây. Lúc là bánh việt tới, thì bác của Tô thế Nhân đang đọc diễn văn, truyền thông, giới thiệu nghệ sĩ đang ngồi ở dưới sân khấu. Tô Tế Nhân cũng ở trên sân khấu. Nhìn thấy mẹ con cô tới thì anh mỉm cười, dùng ánh mắt vui vẻ chào cô và con gái. Cô đưa con ngồi ở chỗ ngồi hàng trống cuối cùng. Trên sân khấu còn mấy vị cổ đông của Mai Hoa, không thấy vương lị văn đâu vương lị văn ngồi ở hàng thứ nhất nhìn thấy bác của tô tế nhân kết thúc đọc diễn văn tiếng vỗ tay vang lên khi con trai bà tiến lên sân khấu con trai của bà hôm nay mặc âu phục màu xanh xám là chủ tịch của mai hoa hiền ngang mạnh mẽ là niềm kiêu ngạo của bà con trai bà quá là xuất sắc phóng viên đặt câu hỏi chủ tịch đàm tiểu thư sắp cùng với trợ lý của ngài tiếng hôn ngài cảm thấy như thế nào ạ tô tế nhân không bình tĩnh mà lạnh nhạt nói Tôi chúc phúc cho họ. Anh có cảm thấy đàm tiểu thư đã phụ tấm lòng của anh hay không? Không đâu. Tầm mắt của anh di chuyển qua mọi người dưới sân khấu, nhìn một lớn một nhỏ ở phía dưới sân khấu rồi cất lời. Từ trước tới giờ, tôi chỉ yêu một người phụ nữ. Ánh mắt của anh có thâm ý. La Bách Việt hiểu mà mìm cười. Vương Lị Văn hử nhẹ một tiếng, trộm giò sách bốn mà mà tìm kiếm bóng sáng của La Bách Việt. Tô Tế Nhân lại tiếp tục nói tiếp. Mới vài rồi bác của tôi đã nói qua kế hoạch Hoạch định của chỗ này Sau khi làm xong nơi đây sẽ là nơi để cho tất cả nghệ sĩ Luyện tập cùng biểu diễn Phí thu được sẽ dùng để thành lập hội kim cơ Tại trợ nghệ thuật sáng tác Chỗ này là của tôi mua Cho nên tôi sẽ giải thích tại sao Tôi lại có thể ý nghĩ này Anh dừng lại một chút Có rất nhiều người đang ngồi ở đây Biết tôi sinh ra tại gia đình họ tô Có một khoảng thời gian Tôi cùng với mẹ tôi sống nương tựa lẫn nhau Của sống của chúng tôi không đầy đủ. Mẹ tôi vẫn luôn khuyên tôi nên học nghệ thuật. Tôi đã chọn piano. Bà nói nghèo là nhất thời, nhân cách mới là một đời. Vương liễu Vân nghe xong thì trái tim nhảy lên. Vị sao con trai lại đột nhiên nhắc tới bà chứ? Bà đã làm cho tôi hiểu. Kiên trì là điều cần thiết. Không cần đòi hỏi thủ lao hoặc là kết quả. Tự nhiên các vị kiên trì học nghệ thuật, kiên trì ý niệm. Mà kể có ai cổ vũ hay không? Linh cảm tôi làm nên nơi này là đến từ mẹ tôi. Mà tôi cũng lấy tên của bà là Hội Văn Lị Để dành tặng cho tất cả mọi người có kiên trì Trong tiếng vỗ tay Tô Tế Nhân nói với mẹ của mình Mẹ à Nếu như không có sự vất vả của mẹ Thì sẽ không có con của ngày hôm nay buổi lễ này nên dành cho mẹ chủ trì Con yêu mẹ Trên đời này người phụ nữ con thích nhất chính là mẹ Con không thể nào thay thế vị trí của cha Nhưng con sẽ bên cạnh mẹ cả đời Tiếng vỗ tay vang lên như sấm Còn Vương Lị Vân thì khóc tại chỗ. Thật sự là quá mức cảm động. Còn trai chưa bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt, lại đang công khai nói tấm lòng của mình. Những câu nói đó đã đánh trúng lòng của bà. Bà khóc, khóc cũng không để ý tới hình tượng của mình. Mắt đỏ, mà chóc mũi cũng đỏ bừng. Lớp trắng điểm đã trôi hết, nhưng lòng lại ngọt ngào như đường. Người bên cạnh bà nói bà lên sân khấu, bà lại hốt hoàng cử tuyệt. Không được, không được. Tôi không thể lên sân khấu với bộ dạng này thế nhưng vẫn bị đẩy lên khán đài là làm chồng ở trên sân khấu thì giật mình là làm ngưng mắt nhìn xác nhận được bà lão cần đây kề khô với mình chính là bà bà chính là bà nội của cô bé người dẫn chương trình đưa cho vương lệ vân một cái sàng muốn bà xúc đất cát trượng trưng cho lễ khởi công nước mắt bà vẫn còn trên mặt tay cầm cái sàng rung rung không xúc được cát bác cả của nhà họ tô cười sang sang lệ vân à bảo cũng có ngày hôm nay sao mấy vị bác trai cũng cười Đây à, nhanh giúp mẹ đi. Tô Tế Nhân đi lên. Trước tiên nắm lấy căn tay lau khô nước mắt cho mẹ. Vương Lị Vân liên tục mặt dậm chân. Tại sao con lại nói những lời như vậy chứ? Làm mẹ khóc thành ra như vậy. Mọi người đã nhìn thấy rồi. Thấy phóng viên đi lên chụp hình thì bà vội vàng che mặt lại. Không cần phải chụp, rất là khó coi nha. Nhìn thấy mẹ mình dễ diện thì Tô Tế Nhân bật cười. Trước tiên ngăn phóng viên lại, lau khô nước mắt cho mẹ mình rồi giúp bà giúp cát. Đèn flash lập tức nháy liên tục, là bách việt vỗ tay. Cầu đoán Tô Tê Nhân sẽ nói gì đó đặc biệt với mẹ, nhưng câu ngờ lại hiệu quả như vậy. Nhìn anh bị người nhà vây quanh, đây là hạnh phúc, thì cô cũng miềm cười. Anh luôn lo lắng cho mẹ của mình, hình như rốt cuộc cũng đến cảm giác an toàn rồi. Diệp Hoài Văn đi xuyên qua đám người mà thi co cung mim về phía họ. Phụ nhân, tiểu thư, giám đốc nói hai người về nhà trước, giám đốc và lão phụ nhân sẽ đến sau. Đời rồi. Làm à? Là Bách Việt nắm tay con gái. Lúc này mới chú ý tới sắc mặt của con không tốt, là làm buồn rầu hỏi mẹ à. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.